Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ngước mặt lên tình nghịch nói Ông xã, suýt nữa thì em thành em dâu của anh rồi Bà xã, em từng là bạn gái cũ của em trai Nhưng mà đối với anh, em là bảo bối Ông xã Ngoại truyện 1 Lời xin lỗi tận đáy lòng Trong suốt khoảng thời gian Quan Khiếu Luân bỏ nhà đi Với tiểu nhân của cậu ta là Mã Milan Lan thì ngọc Nha cũng được lũy mẫn đưa về tần gia chăm sóc, còn cử cử chỉ lâu lâu cô có ghé thăm và hỏi thăm sức khỏe của họ. Sau buổi tiệc của chủ thị, thì dường như cô ít thấy sự xuất hiện của lũy mẫn và tần nhạc, nhất là khi cả hai cùng tham gia những buổi tiệc. Có tần nhạc thì không có lũy mẫn, còn có lũy mẫn thì sẽ không nhìn thấy bóng dáng của tần nhạc đâu cả. Hôm nay ngọc Nha có mở một buổi tiệc nhỏ và chỉ mời thêm cử cử và quan trần khiêm, chắc có lẽ. Ngọc Nha muốn thay mẹ để xin lỗi cô. Lúc đầu, khi Ngọc Nha nhắn về việc quay lại tần gia để dùng cơm, thì quan chiến khiêm đã thẳng thừng từ chối, nhưng cư cửu, cửu lại đồng ý. Một phần là cô muốn về tham lại nơi mà khi xưa cô đã lớn lên. Một phần là cô muốn xem thử người cha như tần nhạc có nhớ đến mẹ của mình hay không. Vì vậy, cư cửu, cửu đã chấp nhận và đương nhiên, Vợ yêu chấp nhận thì người làm chồng như quan chiến khiêm cũng phải gật đầu chấp thuận thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Buổi chiều hôm đó, chiếc xế hộp sang trọng của quan trấn khiêm và cư cửu dừng lại trước cửa tần gia. Cô tỉ mỉ quan sát, cảnh vật vẫn như xưa, chậu hoa lan hồ điệp mà ngụy quân Nguyệt phi yêu thích vẫn được chăm sóc tỉ mỉ. Hồ cá mà lúc nhỏ cư cửu nặng nặng đòi xây vẫn còn, và vẫn còn những chú cá vàng rinh sản đang tung tăng bơi lội. Vẫn còn chiếc xích đu bằng khi xưa Lúc mẹ cô còn sống Bà đã từng ngồi chờ tần nhạc đến gần sáng Vẫn còn mảnh vườn đầy rau Mà một tay nguyễn quân Nguyệt Phi chăm bón Hết thảy Đều còn hiện diện Chỉ có Chỉ có lòng người thay đổi Chỉ có con người thay đổi Cư cửu khẽ mỉm cười chua chát Quan chiến khiêm nhìn ra được nội tâm của cô Đang hết sức hỗn loạn liền dịu dàng và ôn nhu nắm lấy tay của cô Không sao rồi Mọi chuyện đã kết thúc Nghe những lời Trấn An từ quan Trấn Khiêm Cô mới thấy nhẹ nhàng gật đầu Cô mỉm cười nhẹ nhàng Với anh mà bước vào nhà Tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ Từ già đến trẻ đều cúi đầu gọi cô một tiếng Đại tiểu thư Ba tiếng này như một mũi tên Xuyên thẳng vào tim của cô Đã lâu như vậy rồi Câu cừu mới có thể nghe được ba tiếng đại tiểu thư Có lẽ Những người mới vào làm thì sẽ bất ngờ Với cách gọi này Nhưng đối với những người có tuổi Nhất là quản gia Kim Người đã làm quản gia từ khi tần nhạc mới kết hôn Với Ngụy quân Nguyệt Phi Cho đến khi cư cừu ra đời Hết thảy, ông đều chứng kiến tất cả Cho đến khi bi kịch diễn ra Ông cũng là người chứng kiến Ông Kim Cư cừu kích động nói Tiểu cừu, con lớn thân rồi Ngay cả có chồng cũng không giới thiệu cho ông già này biết Con bé này, thật là hư Quản gia Kim ra vờ trách mắng Ông Kim Ông vẫn khỏe chứ? Cư cửu mỉm cười nhìn ông. Ông vẫn khỏe. Cư cử còn xem. Ông còn có thể nhìn thấy đứa bé trong bụng con chào đời nữa đấy. Ha ha. Quản gia kìm cười. Cư cử chỉ nhìn ông. Người đàn ông này là người mà cô luôn xem là một người thân. Cụ thể hơn là một người ông. Từ nhỏ, lúc nào thì cha mẹ cũng bận. Tên người mà cư cử cửu thân thiết nhất chính là ông quản gia này. Vì vậy, cho dù có đi đâu thì cô vẫn nhớ người như ông. Ông, ông xem. Đây là Trần Khiêm, là chồng của cháu Anh ấy rất tốt với cừu cừu Còn giúp đỡ khi con gặp nạn nữa Ông xem, mắt của con nhìn người có tốt không? Ông Kim, chào ông Cháu là quan Trần Khiêm Quản gia Kim gật đầu Ông đã người có tuổi Đương nhiên nhìn ra được người nam nhân đang đứng trước mặt mình Thật sự là người toàn tâm toàn ý yêu thương cừu cừu Vì từ trước khi bước vào tần gia cho đến bây giờ Ánh mắt của quan Trần Khiêm chỉ dán lên người của cô Anh quan sát tỉ mỉ từng biểu hiện cử chỉ hành động và lời nói của cô Vậy cũng cho thấy được người nam nhân này đã đặt hết tình cảm vào người của cô Ngọc Nha đi từ trong bếp bước ra với chiếc tạp dề trên người khuôn mặt lấm lem, hì hụt chạy ra chạy vào trong nhà bếp Một bên là Lũy Mẫn, bà ấy cũng đang giúp Ngọc Nha một tay Chị hai, chị đến rồi mau ngồi mau ngồi em với mẹ cũng sắp xong rồi Cư cửu gật đầu, cô bước vào bàn ăn và kéo tay anh ngồi xuống Quan trên khiêm nhíu mày, từng chút từng chút một quan sát hai mẹ con của Ngọc Nha. Đến bây giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hai mẹ con của Ngọc Nha, Lũy Mẫn, có lẽ do hai người họ đã để lại ấn tượng vô cùng xấu xác đối với anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net